Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1558 1559 Bí hội giữa trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Liệu những vật phẩm này có lọt vào pháp nhãn của cô nương? Lâm Hiên mỉm cười nói: Tiền bối khách khí rồi, tài liệu yêu tộc hóa hình hậu kỳ thì dù ở hải vực nào cũng có người tranh đoạt. Bổn điếm nguyện trả không thấp so với trên đấu giá hội năm nghìn thượng phẩm tinh thạch không biết tiền bối đã vừa lòng chăng năm nghìn thượng phẩm tinh thạch ngón tay lâm hiên gõ nhẹ trên bàn đối phương quả thật rất có thành ý một viên thượng phẩm tinh thạch tương đương với một vạn viên hạ phẩm tinh thạch bên trong chứa đựng linh khí vô cùng nồng đậm nghe nói giao dịch nơi linh giới đều dùng trung phẩm tinh thạch chiếm đa số Thượng phẩm thì rất hiếm thấy Quyết định theo ý cô nương đi Vâng, để tiểu nữ phái người đem tới Thiếu nữ xoa nhẹ hai tay ngọc Phát ra một đạo truyền âm phù Không, đến nửa tuần trà sau Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tay Năm, thì nữ bưng năm hộp ngọc tới Nắp hộp vừa mở thì hào quang lưu truyền Linh khí nồng đậm từ bên Trong tỏa ra Chỉ thấy thể tích thượng phẩm tinh thạch cỡ nắm tay Nhìn qua như một khối bảo thạch hoàn mỹ Có các màu sắc khác nhau đại Biểu cho kim một thủy hỏa thổ Tiện bối Mời người kiểm tra một chút Haha ha, không cần Tại hạ tự nhiên tin tưởng tiên tử Lâm Hiên cũng không đem thần thức thả ra Thuận tay phất một cái Một Đạo thanh hà cuốn qua đem năm hộp ngọc thu về bên hông Giao dịch chấm dứt Vẻ mặt hai người vừa lòng Lâm Hiên đứng dậy cáo Từ Đông Phương Minh Ngọc tiến hắn rời khỏi điểm Nhìn bóng sáng lâm hiên biến mất Đông Phương Minh Ngọc thở dài. sau Đó vẻ mặt như thường chậm rãi lên một gian phòng tao nhã trên lầu. Hai. Tú Di. Si. Trước bàn trà có một nữ tử dùng hắc sa che mặt đang ngồi chỉ lộ ra. Đôi mắt tinh anh sáng ngời. Quận chúa. Thấy Đông Phương Minh Ngọc, nữ tử khẽ nghiêng người đứng lên. Tú Di. Si. Người có nhìn ra đối phương là một lão quái vật giả trang Chưa thể khẳng định Y nữ lại thở dài Đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Chưa thể Không sai Vừa rồi ta bí mật dùng thần niệm quan sát Nhưng do sợ đả Thảo kinh xà nên không dám dốc toàn lực Cảnh giới của người này là Nguyên anh sơ kỳ Nhưng pháp lực thâm hậu gấp đôi tu sĩ cùng cấp Thâm hậu nhiều như vậy Đông phương minh ngọc có chút giật mình U, v, Q Q mơ, ngươi cũng không cần kinh nghi Tình huống thế này tuy không phải Chưa từng xuất hiện thiên hạ công pháp vô số kể Tu sĩ tu luyện công Pháp cực phẩm có thể đạt tới Chuyện này đã có ghi lại trên cổ tịch H.I. nữ tử vẫn nhếu chặt chân mày thanh âm trở nên nhỏ dần Nếu hắn là ly hợp kỳ tu tiên giả thì chỉ sợ liếm khí thuật đã huyền Diệu tới mức qua mặt được ta chẳng qua Đông phương Minh Ngọc nghe một hồi thì không khỏi nhíu mày. Thời khắc này Lâm Hiên đã rời phường thì. Trong tay cầm một cái Ngọc. Giản có ghi lại địa điểm đấu giá do Đông phương Minh Ngọc tặng cho. Khi trước Lâm Hiên chỉ xuất ra xương cốt của sư tranh hóa hình hậu kỳ. Đông phương Minh Ngọc đã sớm nhận định hắn không phải tu tiên giả bình. Thường chi bằng chút hiển lộ một chút bất phàm khiến nàng bán tín bán. Nghi. Hơn nữa lại không biết truy nguyên từ đâu Chẳng qua hắn cũng phát hiện bách bảo lâu không phải cửa Hiểu Bình Thường vừa rồi nếu cảm ứng không lầm trên lầu hai có một nữ tử cảnh giới Vượt xa hắn cơ hồ sánh ngang vọng đỉnh lâu Ngày mai đã là giữa tuần trăng Lâm Hiên không vội về động phủ mà tìm Một khách điếm trong thành tùy tiện nghỉ lại Ngày hôm sau hắn đi tới khu phía tây của Lâm Hải Thành Một tòa kiến trúc tinh mỹ vượt xa cung điện thế tục ánh vào tầm mắt. Trung quanh có không ít giáp sĩ tuần tra. Ở đại môn trắng lễ cổ kính có hai gã tu sĩ ngưng đan kỳ đỉnh phong. Đang đứng. Tham kiến tiền bối. Theo quy củ muốn tham gia đấu giá giao dịch cần. Giao nộp hai viên trung phẩm tinh thạch. Một lão giả thi lễ đồng thời lên tiếng. Hai viên trung phẩm tinh thạch. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Phí vào. Cửa cao thế này có lẽ nơi đây có vài điểm thú vị. Bàn tay hắn vừa lật. Linh quang chớp động thì hai khối tinh thạch diễm lệ hiện ra. Tiện bối, mời. Lão giả nhận tinh thạch rồi đưa qua cho hắn một khối lệnh bài màu. Xanh trên mặt có khắc vài chữ theo lối truyện. Lâm Hiên tiếp nhận yêu bài, thần sắc lạnh nhạt đi vào. a xuyên qua một quần sáng đủ mọi màu sắc là một địa phương tinh mỹ nằm. Giữa một tầng trời xanh thẳm Ánh vào tầm mắt là non xanh nước biếc cầu nhỏ thác nước Lâm Hiên có chút kinh ngạc Đây là dùng huyền thuật cùng cấm chế xảo Diệu bày ra Vừa mỹ quan lại vừa có hiệu quả phòng ngự Nhất cử lưỡng Tiện Tiện bối Xin hỏi người có gì chỉ giáo Lúc này một bạch y thị nữ Trúc cơ kỳ khá xinh đẹp đi tới Lão Phu có vài món bảo vật Không biết có thể tham dự đấu giá Lâm hiên liếc mắt nhìn nàng thần sắc lạnh nhạt nói Đương nhiên có thể mời người theo tiểu tị Thì nữ mỉm cười rồi cung Kính dẫn đường Tại không gian do huyến thuật cấu thành này có cấm không cấm chế Lát Sau hai người đã đi tới bên một thủy hồ trong vắt Trên thuyền nhỏ gần bờ có một lão giả khoác áo tơi đang thong thả ngồi Nhấm nháp linh tử Xem nếp nhăn trên mặt lão thì niên kỷ đã hơn trăm Là một nguyên anh kỳ trung kỳ tu tiên giả. Lúc này hai mắt lão giả lóe ra kỳ quang thân đảo trên người lâm hiên. Rồi tan đi nghe nói đảo hứa muốn tới chỗ chúng ta trao đổi bảo vật. Không sai. Có thể cho lão phu xem xét một lần chăng? Nếu giá trị rất thấp, dựa. Theo uy cổ thì không thể. Lâm mỗ hiểu. Ta cơ duyên xảo hợp đoạt được vài kiện tài liệu nhưng. Với giá trị của chúng thì có phần tin tưởng. Lâm Hiên mỉm cười nói.